vừa mới coi nhau là địch nhân chiến đấu liều mạng. Bất quá trong nháy mắt song phương đã trở thành đồng minh rồi cùng nhau đối phó với việc tàn sát của đám xúc tua kia. Mỗi một xúc tua từ dưới mặt chiều chảnh vươn lên phát ra nồng nặc trứng vị nê tương, mùi bồn nhão. Những nê tương này mang theo độc trướng phi thường dày đặc. Nếu bị nhiễm phải sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Tại hoàn cảnh nơi đây trương nê thú có thể phát huy năng lực của mình đến tối đa. Ngay lúc Ba người đến lúc tuyệt vọng Một tiếng giống rung trời từ cách đó không xa truyền đến Chỉ thấy một hình thể khổng lồ Đầy cơ bắp Chính là bỉ mông cử thu Trong tay cầm khai sơn cử phủ Chân đạp lên bùn lầy Thế như trẻ che vọt tới Hướng tập kích của hắn chính là đám xúc tu và nê tương cầu Quả cầu bùn đất Khai sơn cử phủ trong tay liên tục bổ xuống Ba người ni la thấy vậy lập tức vui vẻ không thôi Người tới chính là bỉ mông đệ nhị dũng sĩ mặt khôi một gã linh hồn dai man chiến Sự xuất hiện của hắn cho thấy đoàn đội của thú nhân và lai đặc giáo hội đã tới Thế nhưng khi mặt khôi càng ngày càng đến gần Sắc mặt ba người nila đang vui mừng nhanh chóng trở nên ngưng trọng lại Vẻ mặt đại hán bỉ mông dường như vô cùng kinh hoàng Khai Sơn cử phủ trên tay nhìn như là công kích mãnh liệt Nhưng thực chất là là huy vũ lung tung Ngay phía sau mặt khôi là gần trăm đầu Ma La Khiêu Tảo. Bỏ chó Ma La, đang dương những chiếc nanh hình lục giác sắc bén như những lợi truy hướng tới bàn chân hắn ra sức cắn bừa. Ma La Khiêu Tảo là một trong số ít trùng tộc vẫn còn được bảo toàn hoàn hảo tại đại lục Minh Tây. Nếu chỉ có một Ma La Khiêu Tảo thì thực lực cũng không tính là cường đại, nhiều lắm chỉ là yêu thú cấp 10, một gã tu luyện giả đại sư giai cũng có thể đối phó. Thế nhưng loại trùng ma này lại là loài sống quần cư. Một khi trong đám này có một con tiến dai thành thục tới ma la đại khiêu tảo, trùng ma 12 cấp. Quần thể này sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Dưới sự chỉ huy của ma la đại khiêu tảo quần thể này so với một đầu yêu thú cấp 13 còn đáng sợ hơn. Mặt khôi chạy loạn không định hướng. Rất nhanh liền bị trương nê thú đưa vào phạm vi. Nhanh chóng bị vây kín. Ngay sau đó... lại có một đám người vội vã chạy tới, tựa hồ là đám mưu đầu nhân và trọng giáp chiến sĩ. cứ mỗi một chút khoảng cách lại có người rơi vào trong vũng bùn biến mất, hoặc là bị đám ma nã khiêu tảo cắn xé thành những mảnh nhỏ. cuối cùng chỉ còn một gã mưu đầu nhân và một gã trọng giáp chiến sĩ chật vật chạy tới vòng vây của trương nê thu. hai loài ma vật đúng là đã có dự mưu dẫn dụ mạo hiểm giả sông vào nơi đây đều chạy tới cùng chỗ. khi nila chậm rãi tới gần an cách lợi ti và lô tạp tư hai vị tinh linh vẫn một mặt đối phó với đám xúc tu một mặt lại chuẩn bị đề phòng nila xuất thủ thần sắc nila kinh hoàng trước nay chưa hề có tay xua loạn ngăn lại lại nói an cách lợi ti công chúa hiện tại không phải là lúc giải quyết ân oán riêng tư lúc này nếu như chúng ta không hợp tác thì rất có thể bị quần ma đuổi tận giết tuyệt Hai vị tinh linh liếc mắt nhìn nhau sau đó thu hồi tâm ý đề phòng để cho nila tiến vào bên trong phạm vi cảnh giới. Ba người phối hợp cùng nhau xuất thủ chặn lại công kích của đám xúc tua. Ba người vừa mới bị đưa vào vòng vây nhanh chóng ý thức được điểm này, đều chạy tới gần ba người nila và hai tinh linh. ngưu đầu nhân và trọng giáp chiến sĩ chính là ngưu đầu nhân thống lĩnh cách lợi đặc. Trọng giáp chiến sĩ tự nhiên chính là Phó Tránh Án Đại Nhân Thích Lâm mà trước đó đã gặp tại quán rượu. Sáu người chậm rãi tụ tập lại cùng nhau, lúc này đã không cần phải nhiều lời. Mấy người dù trước đó không cùng trận doanh, nhưng lúc này lại cùng ngồi chung một chiếc thuyền, nếu không chung sức rất có thể thuyền chìm mạng vong. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 434 Tây Hành 5 phó tránh án đại nhân lai like đặc giáo chỉ phái mấy người các ngươi đến đây thôi sao nila lúc này lại thật mong muốn đối thủ phái thật nhiều người qua đây nila đại chấp giáo đạt khắc giáo các ngươi cũng chỉ phái một người đến đây thích lâm ra sức ngăn cản một xúc tu đang công đến phía mình rồi phản bác lại hừ đương nhiên là không phải còn có ba vị chấp giáo phía sau hẳn là sẽ mau tới thôi Nila buồn bực nói: "Ngươi nói là ba tên giả thần giả quỷ toàn thân hắc bào che kín cả mặt hắc ám pháp sư sao? Đừng có hy vọng nữa, từ lúc tiến nhập vào trung tâm triều trạch bọn họ cũng đã trở thành món ăn ngon cho đám ma la khiêu tảo kia rồi." Thích Lâm cười lạnh nói: "Thấy ba tên kia mãi mà không tới." Nila từ sâu trong lòng đã biết là không ổn, bất quá sau khi được xác nhận trong lòng vẫn có chút giật mình. Khó có thể tiếp thu nổi. Không nghĩ tới lần này viễn cổ thần khí hiện thế dĩ nhiên lại tụ tập nhiều ma vật lợi hại như vậy. Chúng ta thật đã quá coi thường mất rồi. Nila có chút không cam lòng nói. Không nói có coi thường khinh địch hay không. Hãy nhanh lên một chút nghĩ biện pháp thoát ra khỏi vòng vây của đám xúc tu này đi. Thích lâm thanh âm có chút chào phúng nói. Trong sáu người tụ tập cùng một chỗ lúc này thì có năm người đạt được tu vi linh hồn giai. Ngưu đầu nhân thống lĩnh có thực lực đại sư giai hậu kỳ. Thế nhưng đối mặt với chương nê thú 13 cấp vẫn có vẻ lực bất tòng tâm. Dù sao đây cũng chính là ma thú tương đương với tu vi địa vương giai. Oanh, một tiếng nổ lớn từ bên ngoài vòng vây xúc tu truyền lại. Một gã ải nhân vóc người vô cùng rắn chắc với một một bộ dâu thật dài màu hồng. Trên tay cầm ngang một ngân sắc cử phủ. Cử phủ này so với chiều cao của hắn còn muốn lớn hơn gấp 3 lần. Chỉ là mỗi một kích đã đem hơn 10 đầu ma lá kiểu tảo chắn ngang trước người chém cho nát vụn. Phía sau gã ải nhân có bộ râu màu hồng còn có ba gã ải nhân vóc người khỏe mạnh. Trên tay cầm đại trùy hoặc cử đao liên tục ra sức huy vụ. Sức chiến đấu của 4 gã ải nhân không phải là chuyện đùa. Đúng là đã đem hơn 100 đầu ma lá khiêu tảo đẩy lùi ra xa bọn họ hơn 10 trường. Mỗi khi có một con liều lĩnh tới gần lập tức sẽ bị đập cho tan tành. Là Hồng Hồ Tử. Ni La Thanh âm mang theo một tia kinh hỉ nói. Năm người còn lại trên mặt cũng hiện nên một nét vui mừng. Hồng Hồ Tử chính là vương giả trong ải nhân tộc. Với tu vi linh hồn dai hậu kỳ đỉnh phong cũng đủ để cho hắn xứng danh với danh hiệu vương giả kia. Nếu có thêm đám ải nhân châu bò này vào thì việc đánh chết trương nê thú này không phải là không có khả năng Cho dù không có giết được thì việc thoát vây hẳn không khó khăn Bốn gã ải nhân mạnh mẽ Hiển nhiên không có chịu khuất phục trước cả đám ma la khiêu tảo nhung nhúc dưới chân Vô luận là đám này có nhiều hơn nữa Cản trước phương hướng phía trước nhưng vẫn từng bước từng bước hướng phía trung tâm chiều trạch chậm rãi mà đến Sáu người bị nhốt bên trong lúc này tâm tình có chút phức tạp, họ không hy vọng hồng hồ tử chiến thắng đàn ma la khiêu tảo lại không hy vọng hồng hồ tử bị chết bởi những cái miệng đầy răng nanh kia lại càng không hy vọng hồng hồ tử đột phá qua đám ma la khiêu tảo mà tiến nhập bên trong trung tâm triều trạch, nhưng mà ngay lúc sáu người đang ra sức hợp tác mới miễn cưỡng chống đối lại thế công kích của 10 xúc tu. bốn gã ải nhân cũng đang đột phá vòng vây của đám ma là khiêu tảo thì một âm thanh như tiếng chó sói hú lên yếu ớt từ sâu bên trong chiều trạch truyền ra tiếng chu lên nghe cực kỳ ghê tai nhưng cẩn thận mà cảm nhận sẽ phát hiện ra bên trong thanh âm có mang theo một điều gì đó vô cùng khủng khiếp tam đầu địa ngục cũng muốn đến giúp vui sao ngưu đầu nhân cách lợi đặc vừa thở hổn hển vừa nói không đúng con người thích lâm co rút lại nói những người còn sống sót có mặt nơi đây đều phát hiện được trương nê thú và ma la khiêu tảo vừa nghe tiếng hú này bộ dáng chừng như nôn nóng hẳn lên tựa hồ là thu được một tín hiệu nào đó hẳn là đám ma vật này chính là một đoàn đang thủ hộ một thứ gì đó nơi đây công kích của mấy xúc tua đột nhiên mãnh liệt hẳn lên sáu người bên trong gần như đã tận lực bỉ mông cuồng hóa Đi la thi triển hắc ám kỳ đảo, hai vị tinh linh liên tục ngưng tụ ra những tinh linh thuẫn chống đỡ nhiều mặt đồng thời thi triển ra các loại chiến ký tinh diệu. Ngưu đầu nhân thì thỉnh thoảng lại sử dụng phương pháp dã man nguyên thủy nhất mà xông tới phá hủy bất luận xúc tu nào tới gần hắn, mà thích lâm trên người toàn thân ngân quang lấp lánh, trọng kiếm không biết được chế luyện bằng tài liệu gì mà thỉnh thoảng lại phát ra vài đạo quang ảnh. Cho dù Trương Nê thú có là mạnh mẽ vô cùng nhưng muốn cấp tốc giải quyết tổ hợp 6 người vẫn đang trong vòng vây của chính mình cũng không phải điều dễ dàng. Kế hoạch mà tam đại ma vật dự liệu tự hồ có điều biến chuyển, hình như là do một thế lực ẩn mình còn chưa rõ tham gia. Ma lá khiêu tảo đồng dạng cũng là vô pháp cấp tốc giải quyết bốn gã ải nhân đang chung lưng một chỗ kia. Chuyện được phát tại trang web mới.com Trương nê thú cùng ma La khiêu tảo đột nhiên phát lên những tiếng kêu quái dị cùng lúc Hai đại ma vật liền chuyển công thành đuổi Đem đám người cấp tốc hướng vùng trung tâm triều trạch mà chạy đi Chỉ trong chén trà nhỏ công phu đã mang theo đám người tiến nhập vào vùng trung tâm triều trạch Bóng ảnh một khô thủ thật lớn đã dần dần hiện lên trong mắt mọi người Bên trên thân cây di động tản mát ra quang mang nhàn nhà Chính là vật mà ba đội nhân mã muốn tìm kiếm Thế nhưng, lúc này cả ba đoàn người đều là khiếp sợ nhìn tất cả sự tình phát sinh bên dưới gốc khô thụ, con tam đầu địa ngục khuyển kia đang đau khổ rãy rủa bên dưới. Ba đầu lúc này chỉ còn lại một, còn hai cái đầu khác đã bị chém đi mất, mà tất cả nguyên nhân cũng bởi vì một nữ tử mặc lam vào với mái tóc vàng vô cùng xinh đẹp. Lam vào nữ tử hành tung như hư vô mờ ảo lại xuất hiện nơi đây. Tuy là đứng nguyên một vị trí nhưng dùng mắt thường căn bản là vô pháp xác định được vị trí chính xác, mà trên người khí nguyên cảm cũng hầu như không có, dù có dò xét cũng đồng dạng vô hiệu. Tam đầu địa ngục khuyển chỉ còn lại một cái đầu nên tình trạng có vẻ uể oải không chịu nổi, cái đuôi cũng đã rút lại thật sâu dưới mông, hoàn toàn mất đi chiến ý. Bất quá lam vào nữ tử hiển nhiên vẫn không có ý hạ thủ lưu tình, ngay lúc tam đầu địa ngục khuyển hướng tới hai đầu đại ma vật lần thứ hai phát đi tín hiệu cầu cứu thì một đảo thanh quang đã hiện lên, chiếc đầu khuyển còn lại cuối cùng đã không tiếng động rơi xuống đất, một tiếng giống vang lên, thân mình tam đầu địa ngục khuyển thẳng người đổ xuống mặt đất, lam vào nữ tử một tay đem một viên ma tinh màu mặc lục tương đối lớn thu lại vào trong tay, Đây chính là ma tinh tam đầu địa ngục khuyển cấp 12 ma thù. Cánh tay hơi khẽ động, viên tinh hạch đã tiêu thất không thấy, hiển nhiên đã được đưa vào bên trong nhẫn chữ vật. Từng ký xảo lần lượt dứt khoát mạnh mẽ tự nhiên thu hút ánh mắt mọi người, nhưng mọi người lại càng hiếu kỳ hơn đối với bóng lưng từ sắc bên dưới tàng cây kia. Người nọ hoàn toàn không quan tâm đến cuộc chiến đấu kịch liệt bên người vừa rồi. Phía sau lưng chặn một thanh cử kiếm không biết được luyện chế từ nguyên liệu gì. Người này đang đứng lặng lặng nhìn khô thụ tựa hồ đang tự hỏi một điều gì đó. Bốn phía tử khí nồng nặc tựa hồ không có bất luận gì ảnh hưởng đối với hắn. Hơn nữa tử khí xung quanh dường như không thể tiến lại gần dương khí trên người hắn. Cho dù trương nê thú cùng ma lá khiếu tảo phát sinh trận trận uy thế cường đại cấp tốc hướng tới gần đảo di động. nhưng người nọ vẫn như cũ đứng yên không hề bận tâm, tựa hồ đối với mọi diễn biến sau lưng không hề hay biết. Thích Lâm biểu tình như có chút rối loạn. Những người khác lại là lần lượt dò xét xem tử bào nhân kia thực lực mạnh yếu ra sao, nhưng cũng chỉ phí công sức. Nguyên lực dò xét vừa mới ra ngoài đã như đá chìm đáy bể, ngay cả muốn thu hồi cũng đều không trở lại, phảng phất như bị cái gì đó vô hình hấp dẫn thôn phệ đi mất. bỗng nhiên từ bào nhân quay mặt lại một đôi con ngươi màu đen lãnh đạm nhìn sáu người vẫn còn như cũ ngây ra nhìn mình tay chỉ vào năm quả to bằng nắm tay mà đen tuyền trên cành cây khô hỏi nói phó tránh án đại nhân không biết đây là cái loại ma quả gì chuyện được phát tại trang web truyện audio mới com chương nê thú thẩm nghĩ cách làm thế nào phóng tới gần hòn đảo di động trên chiều trạch kia nên lúc này chỉ là vây khốn sáu người lại cũng không hề có công kích ngoại trừ ngưu đầu nhân thống lĩnh cách lợi đặc ra bốn người còn lại đều là kỳ quái liếc nhìn tới thích lâm bất quá sau khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt của tử bào nhân thì lông mày nila bỗng nhiên cũng hơi cau lại chuyện có thể là lam vào nữ tử cùng tử bào nhân quá mức thu hút ánh mắt mọi người đúng là không có ai chú ý tới trên khô thủ kia còn có năm hắc quả tỏa ra khí nguyên nồng nặc Lúc này nghe vậy mới là chú ý đến Khi thấy được năm hát quả kia bốn trong 6 người vừa mới đến nhất thời hấp vội một ngụm lương khí Bọn họ rốt cuộc cũng minh bạch Vì sao nơi đây một chút lại có thể xuất hiện nhiều ma thú lợi hại đến như vậy Ma kiếp quả Thích lâm thất thanh nói Thích lâm thanh âm còn chưa dứt thì nguyên thức lâm khiếu đường đã lập tức bị một tiếng nói già nua kích động Lão phu cái cây ma kiếp thụ này Hẳn là phải trải qua cả vạn lần thiên tai mà không bị ngã xuống rồi mới có thể tu luyện thành linh thụ Mà một khi thủ linh này thành công phi thăng Mà loại phi thăng lực này chính là đến từ một kiện bảo bối trên thượng giới Nếu lực lượng bảo khí không đủ thì mới có thể cùng thủ linh trao đổi Một cái phi thăng còn một cái phủ xuống Thủ linh một khi ly khai thân thể thì cây này cũng sẽ tiêu vong Nguyên lực lưu lại sẽ hướng bên ngoài thân cây tán loạn thế nhưng bốn phía vốn là nồng đậm trướng khí cùng với thụ nguyên lực tinh thuần căn bản là không dung hòa toàn bộ quá trình diễn ra lại vô cùng chậm rãi trải qua cả ngàn năm đối kháng thụ nguyên đến một hồi suy yếu rồi ngưng tụ lại cuối cùng hình thành nên mã kiếp quả mà khi mã kiếp quả thành thục cũng là lúc thụ nguyên lực hoàn toàn bị cạn kiệt nếu là không được thượng giới pháp khí phong ấn lại khi cùng thụ linh trao đổi, dẫn đến khí lực xuất ngoại ngày càng nhiều thẳng đến khi bị người phát hiện. Lâm Khiếu đừng vừa mới nghe được ba chữ ma kiếp quả, cũng có nhiều suy đoán, nhưng nghe thấy kỳ áo nói như vậy, tự nhiên càng hiểu rõ hơn, nói như vậy ma kiếp quả chính là loại quả mà do vạn năm đại thủ tích tụ nguyên lực ngưng tụ mà thành, cũng không thể nói đơn giản là thụ nguyên lực bình thường được, mà phải nói là tỷ kiếp lực. Nhân tu Thú tu, quỷ tu, ma tu tuy là tu luyện khó khăn nhưng bởi vì không có hạn chế về thân thể nên Trung Quy vẫn có thể tự mình đi tìm kiếm cơ duyên cho bản thân, lại có thể tu luyện các loại công pháp rồi đi tìm những chỗ thuận lợi cho việc tu luyện, thậm chí là sát nhân đoạt hồn thôn phệ. Bởi vậy tốc độ tu luyện vượt xa thủ linh, vốn là một loại đặc thù linh tu. Chúng thời gian lúc đầu căn bản là không thể di động, lại không hề có công pháp. Chỉ là một quá trình hấp thu thiên địa nguyên khí một cách chậm rãi đơn thuần, một khi bị một trong bốn loại tu luyện giả trước đó phát hiện lập tức sẽ bị hút khô, cho dù vận khí tốt không có bị phát hiện thì cũng rất khó tránh khỏi các loại thiên tai. Chỉ cần là một đạo lôi điện bình thường liền có thể đem nó đánh chết, tuy là đến giai đoạn cuối cùng có thể tốt hơn. Có thể hấp thụ nguyên lực của những cây cối xung quanh hoặc là thiên địa nguyên lực nhưng là khả năng bị phát hiện theo tu vi tăng tiến cũng là cao hơn. Khi thụ linh có tu vi cường thịnh, bởi vì nguyên do không có công pháp tu luyện lại không hề có các loại hình pháp bảo nên căn bản là vô cùng yếu đuối. Một khi bị phát hiện sẽ dẫn đến cái chết là không thể nghi ngờ, có thể từ lúc sinh ra, tránh qua vạn vạn kiếp nạn. đúng là hàng vạn năm coi như mới được lão thiên mở mắt một lần thực ra mà nói loại thủ linh này cũng tính là thông minh một khi đã có năng lực liền liều mạng hấp thu địa giới nguyên lực tại phương viên trong vòng vài trăm dặm cũng có thể nói là cường đoạt tất cả sinh khí nguyên lực của địa phương đó làm cho cả một vùng địa biến thành một vùng triều trạch mất hết linh nguyên thứ nhất có thể làm ngụy trang yểm hộ Thứ hai là có thể thu hút rất nhiều trướng khí ma vật đến bảo hộ cho mình. Cho đến khi phi thăng, những ma kiếp quả này cũng coi như là thù lao mà lũ ma vật rất thích. Yêu ma quỷ tu bởi vì thọ nguyên vượt qua xã nhân tu. Bởi vậy mà khi phi thăng thượng giới phải trải qua không gian kiếp nạn nên lợi hại hơn nhiều lắm. Nếu là ăn được ma kiếp quả này liền có thể che đậy lại một thân yêu ma nguyên khí. Đến khi xuyên qua không gian thông đạo sẽ hình thành một đạo tỷ kiếp tinh cháo có thể giảm đi thật lớn tác dụng của cửu thiên nguyên lôi và không gian hấp lực thương tổn. Còn đối với nhân tu tuy là ăn vào không có được tác dụng lớn như vậy nhưng là vẫn có thể tăng thêm vài thập niên tu vi. Kỳ áo một trận chậm rãi nói nhưng là đã đem một quá trình thật dài lượt qua. Mà kỳ thực khi dùng nguyên thức trực tiếp tiến hành giao lưu thì cả một khối tin tức này chỉ trong nháy mắt đã được Lâm Khiếu Đường tiếp thu Thảo nào ở đây lại có thể tụ tập nhiều ma vật cấp cao đến vậy Nguyên lai like đều là vì quan tâm đến ma kiếp quả Lâm Khiếu Đường hơi đưa ánh mắt nhìn nên năm quả ma kiếp quả trên ngọn cây nói Thứ quả này tựa hồ đối với nhân tu cũng không có tác dụng nhưng là vẫn có thể có lúc dùng đến nên lâm khiếu đường tự nhiên không ngại mà đem thu lưu. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương nê thú cùng ma lá khiêu tảo rốt cuộc cũng vọt tới phụ cận đảo di động. Thế nhưng hai đại ma vật lại không biết vì sao mà chỉ đứng lại nhìn, cũng không có lập tức đối với tử bào nhân cùng lam vào nữ tử khởi xướng công kích. tựa hồ là có điều kiêng kỵ. Thế nhưng khi tử bào nhân kia một tay xuất kim thủ chảo liền đem năm khỏa ma kiếp quả hái xuống. trương nê thú cùng ma lá khiêu tảo cũng bất chấp kiêng kỵ gì. Cùng nhau hú lên những tiếng quái dị mà vọt tới. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 435 Tây Hành 6. Trương nê thú và ma lá khiêu tảo đã điên cuồng công kích rồi. Ni Thích lâm các ngươi còn chờ gì nữa. Bốn gã ải nhân trong nháy mắt tiến lại gần đám nila. Hai đại ma vật đã trực tiếp buông tha chiến lợi phẩm, toàn lực hướng tới. Người mặc tử bào bên trên đảo nhỏ di động lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh. Hai đại ma vật điên cuồng thay đổi mục tiêu làm cho mấy người nila nhẹ thở dài. Nguyên vốn tưởng rằng hôm nay sợ rằng phải vong mạng trốn chiều trạch này. Không nghĩ tới vẫn còn chút hy vọng. Trong lúc nhất thời mọi người đều là tỏ ra trạng thái tọa sơn quan hồ đấu. Thực lực của nữ tử mặc lam vào vừa mới chém giết tam đầu địa ngục khuyển và người mặc tử bào với thanh cử kiếm kia tự nhiên không cần nói. Bất quá đụng với hai đại ma vật cấp 13 sợ là phải có chút khó khăn. Đợi đến lúc đôi bên lưỡng bại câu thương cũng là lúc mình tranh đoạt bảo vật. Cho dù có một phương thủ thắng tự nhiên cũng là thắng thảm. Thực lực cường thỉnh nhưng bị thương thì cũng không còn nhiều sợ hãi. Hầu như lúc này trong lòng mỗi người đều ít nhiều có lối suy nghĩ như vậy. Nhưng mà, chuyện xảy ra ngay một khắc sau đó đã làm cho tất cả những tính toán của mọi người tan biến trong nháy mắt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương Nê Thú và Ma Lá khiêu tảo hầu như mang theo một loại tư thế thả chết không sờn xông lên phía trước. Đột nhiên trên người thanh niên mặc tử bào tàn mát ra một cỗ độc dương chi khí vô cùng kịnh liệt, nồng đặc vô cùng. Cho dù là trương nê thú và ma lá khiêu tảo vốn ỉ vào dương khí sinh tồn cũng không thể chịu nổi độc nguyên chi khí nồng nặc đến như vậy. Thế trùng kích trong nháy mắt đã chậm lại, chúng vô cùng nhảy cảm cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm khó nói lên lời. Thế nhưng trương nê thú với hình thể thật lớn vẫn theo bản năng công kích tới. Năm chiếc xúc tu mang theo lực công kích đáng sợ, đồng thời hướng tới thanh niên mặc tử bào, nhưng người kia vẫn đứng bất động như không hề có ý tứ tránh né, chỉ đơn giản giơ một tay lên. Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, một kim thủ đã hiện lên đón lấy công kích của năm chiếc xúc tu. Trong nháy mắt va chạm, năm chiếc xúc tu bị mạnh mẽ đẩy lui trở lại, rồi một thứ thanh âm quái dị thống khổ từ sâu bên dưới lòng chiều chảnh vang lên. Đám ma lá khiêu tảo đang dục dịch bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh khủng, tụ tập lại xung quanh thanh niên mặc tử bào hơn 10 trượng nhưng không dám tiến lên nửa tấc chỉ là tại chỗ hướng lên phía trước phát ra những tiếng kêu dọa dẫm, tử quang trong mắt thanh niên mặc tử bào bên trong chợt lóe khí tức thô bảo của hai đại ma vật bỗng nhiên lui xuống, chỉ trong chốc lát đúng là ngay cả tiếng kêu cũng không còn, bốn phía trở lên an tĩnh đến dị thường. Một người và hai đại ma vật tự hồ đã giao lưu gì đó, mà cánh tay thanh niên mặc tử bào cầm ma kiếp quả cũng thỉnh thoảng vung lên. Rất nhanh trương nê thú với hơn 10 chiếc xúc tu đã chậm rãi rụt trở lại, chỉ để lại hai chiếc xúc tu ngoan ngoãn bên cạnh đảo di động không hề nhúc nhích. Đàn ma la khiêu bị cũng đều đã chui xuống hết, sâu trong lòng chiều trạch biến mất không thấy, chỉ còn lại một đầu ma la khiêu tảo cấp 13 thật lớn màu vàng. Tay thanh niên mặc tử bào hơi khởi lên một đạo tử quang mang, trên mặt còn hiện lên một chút tiêu ý. Hết sờ sờ một chiếc xúc tua của trương nê thú lại vỗ vỗ lên lớp giáp sắc cứng rắn màu vàng trên mình ma lá khiêu tảo. Hai đại ma vật nhẹ nhàng rên rỉ lên hai tiếng, tựa như những chú chó ngoan được chủ nhân sủng ái mà thỏa mãn vô cùng. Thanh niên mặc tử bào tay khẽ động, nhất thời hai kim thủ đã lấy ra hai khỏa ma kiếp quả một viên trực tiếp giao cho ma lá khiêu tảo. Một viên khác để lại trên mình một chiếc xúc tu Chiếc xúc tu kia dường như không hề có chút ý tứ Sau khi tiếp nhận liền lập tức lui lại bên trong lòng chiều trạch biến mất không thấy Bên dưới lòng chiều trạch bỗng nhiên nổi lên một trận rung động kịch liệt Tiếp theo đó lại nổi lên vài tiếng kêu quái dị Trương nê thú đã cuộn mình đi xa Rất nhanh liền biến mất Sau khi ma lá khiêu tảo ăn xong má kiếp quả liền quay sang thanh niên mặc tử bào kêu lên hai tiếng, sau đó chui vào sâu trong lòng đất liền không thấy tung tích. Tiểu tử, ngươi cùng bọn chúng trao đổi gì đó, thế nào mà ngay cả lão phu cũng không hề cảm ứng được. Kỳ áo kỳ quái hỏi, lúc này lão cùng với lâm khiếu đừng đang tồn tại một dạng nguyên thức liên hệ trực tiếp với nhau, song phương vô luận là sử dụng nguyên thức truyền âm nào. Bên còn lại tự nhiên có thể cảm ứng được. Hai loại ma vật này, một là phi ma yêu thù, cũng chính là thâm uyên ma vật. Loại còn lại chính là trùng tộc ma vật. Chúng nó tại trước lúc phi thăng đều không có khả năng biến hóa. Tuy rằng chúng có được trí nguyên, nhưng nếu sử dụng ngôn ngữ đơn thuần thì không thể nào giao tiếp được. Ngay cả trực tiếp truyền âm, chỉ có thể dùng dụng ngữ thông mới là giao lưu được. Lâm Khiếu Đừng giải thích nói. Thông dụng ngữ? Thông dụng ngữ là cái gì? Lão Phu đã sống qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không nghe qua cái gì là thông dụng ngữ cả. Tiểu tử đừng có lè lão Phu a Kỳ áo kháng nghị nói. Lâm khiếu đừng cười nhạt nói. Cái gọi là thông dụng ngữ chính là trên người tản mát ra khí thế. Những loại ma vật này cho dù đã tự mình có được nguyên trí nhưng là rất nhiều lúc lại dựa vào bản năng cảm giác của mình mà hành động. Lực cảm ứng này so với người tu luyện mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chúng nó chỉ đơn giản đã có thể cảm ứng được bản chất. Đối với khí nguyên cũng có thể thấy rõ thế nào là sát khí. Lão Phu chỉ muốn biết ngươi nói gì với chúng. Kỳ áo hiển nhiên không muốn nghe cái đạo lý xa xôi vớ vẩn đó. Ha ha, ta nói các ngươi đánh không lại ta. Nếu ta thực muốn giết chúng thì ngay cả mảnh da cũng không còn. Chúng nó cũng không bởi vậy mà hoảng sợ nhưng cũng có chút dao động, vì vậy ta lại nói thêm là ta có thể cấp cho chúng hai quả kia, đồng thời ta cũng có thể không tổn hao gì hái ma kiếp quả kia xuống mà không cần phải chờ nó dụng mới có thể ăn. Sau đó chúng đã đồng ý nghe theo. Lâm Khiếu đừng cười nói. Trước lấy uy bức, sau lại dụ lời. Cao a, cao a. Đừng Lâm, nếu không phải lão phu biết trước ngươi thế nào. Chắc chắn đã coi ngươi như một lão bất tử đã sống cả vạn năm. Ha ha, hai tên xúc sinh kia thật cũng ngây thơ quá. Nếu là muốn cứng đối cứng chỉ sợ ngươi không thể dễ như vậy. Dù sao đó cũng là hai đại ma thú cấp 13. Kỳ áo bừng tỉnh nói. Nếu là nhân tu, ta phải giết chết. Nhưng nếu là những ma vật, tuy rằng trời sinh hung tàn nhưng lại không hề có tâm xảo trá. Đều là một dạng thẳng tính. Được lợi liền bỏ đi, đã là như vậy thì cần gì phải dương cung bạc kiếm, hòa khí sinh tài, đôi bên cùng lợi, cớ sao lại không làm đây? Quang mang lâm khiếu đừng trong mắt trượt lé nói, hai đại ma vật đích thực đã rời đi, một màn xảy ra làm cho tư duy mọi người ở đây trong lúc nhất thời bị đình trệ. Trương Nê thú và Ma La Khiêu Tảo gần như đã đưa bọn họ vào cảnh vạn kiếp bất phục cư nhiên chỉ như vậy đã rời đi mà lại là đi trong cam tâm tình nguyện. Nila rốt cuộc nghĩ đến cái gì đó, lẩm bẩm nói, là hắn, chuyện ngày trước đi vào ma tháp cấm địa, Nila chính là ca ca song sinh của hắn, hai người cùng kêu là Nila, anh là đại Nila, em là tiểu Nila, cũng tham dự rồi vong mạng trong đó. Bất quá giữa hai người tồn tại tiên thiên linh hồn ấn ký, nói đơn giản một chút chính là tâm linh cảm ứng, bên này cảm thụ thì bên kia cũng có thể cảm giác được, tu vi càng cao thì liên hệ cũng càng mạnh. Thành tựu của tiểu Nila không bằng đại Nila, lúc đó tiểu Nila mới chỉ là linh hồn dai sơ kỳ còn đại Nila đã là linh hồn dai trung kỳ, vì vậy đại Nila đã đại diện cho Đạt khắc giáo đi vào nên tiểu Nila không đi vào nữa. lần đấy tiểu nila không cùng đại nila xung trận coi như là tránh được một kiếp nạn thậm chí còn thông qua linh hồn ấn ký trợ giúp kaka thi triển hắc hồn chi nộ tại trước lúc thi triển hắc hồn chi nộ sở dĩ ký ức tiểu nila vẫn là của chính mình thế nhưng khi thi triển xong toàn bộ hắc hồn chi nộ cũng bởi linh hồn lực đại nila và tiểu nila trong trước mắt mất đi liên hệ cả một lúc lâu sau đó cố gắng liên hệ nhưng linh hồn ấn ký đại nila đã triệt để biến mất Điều này chứng tỏ một điều Đại nila đã vong mạng Sau này tiểu nila có qua thánh nữ áo La Lạp và môn tạp hội trưởng xác định được Có thể tham khảo qua chương số 251 Phần đầu chương có tình tiết cái chết của Đại nila Mà tiểu nila cũng không hề biết là ca ca bị đồng bạn hại chết Trước mắt thấy thanh niên mặc tử bào rõ ràng chính là người khống chế nguyên sa ngày trước Cũng chính là người có tu vi thấp nhất có thể thâm nhập vào sâu bên trong trận Nếu không phải là hắn có nguyên xa dùng để phá trận, lại thêm được một thiếu nữ có tu vi vô cùng đáng sợ bên cạnh. Bằng không một tiểu lâu la tu vi đại sư dai như hắn tuyệt đối không thể tiến đến tầng thứ năm Hôm nay cách thời điểm mạo hiểm xông vào thượng cổ cấm trận đã quá 100 năm. Thời gian hơn 100 năm có thể phát sinh ra rất nhiều sự tình, cũng đủ để cho một vị tu luyện giả cấp thấp trở thành một tu luyện giả cấp cao. rồi đột nhiên trở nên nổi tiếng cũng không phải là không có khả năng. thế nhưng lúc này thanh niên mặc tử bào kia lại gây cho Nila một cảm giác lại không chỉ là một tu luyện giả cấp cao đơn thuần như vậy, cái loại bình tĩnh và thong dong kia không phải là giả vờ mà cũng không phải trải qua thời gian là có được. Nila thân là linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong. Với thân phận hắc ám mục sư thì năng lực nguyên thức dò xét của hắn so với tu luyện giả đồng dai phải lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng đến lúc này lại không có cách nào dò xét được thực lực tu vi thanh niên mặc tử bào. Tuy rằng biểu hiện ra ngoài chỉ là đại sư giai, Thế nhưng tất cả sự tình vừa mới phát sinh ai dùng ngón chân suy nghĩ cũng có thể minh bạch được. Thanh niên mặc tử bào kia tuyệt đối không có đơn giản như bề ngoài. Mà dù đầu óc hai đại ma vật có làm bằng bá đậu Thì tuyệt đối không có khả năng nghe lời một tu luyện giả đại sư giai như vậy Lẽ nào thanh niên mặc tử bào kia là một tu luyện giả địa vương giai? Trong lòng nila khẽ run lên Đáp án cho nghi vấn trong lòng tử hồ không phải rất khó trả lời Là một trong số những nhân vật chủ chốt tại lần trước xâm nhập ma pháp cấm địa Hồng hồ tử cũng cảm được nên bắt đầu khiếp sợ không ngớt. Bất quá không giống như nila hồng hồ tử chỉ bị chấn động một chút, dù sao lần đó hắn chỉ đến tầng thứ tư đã quay về, mà lúc xung trận cuối cùng, hắn không tham dự nên không biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả một vùng chiều trạch trở nên an tĩnh, chẳng diện hiện tại có chút xấu hổ và quỷ dị. nila thích lâm, tinh linh, thú nhân, còn có cả ải nhân bỗng nhiên không biết làm sao cho phải. Thú nhân và ải nhân đều là những chủng tộc có tính tình kích động, thế nhưng đối mặt với thần bí nhân chỉ dùng khí thế tinh thần mà đã áp bức được bọn họ, bọn họ cũng phải suy nghĩ nhiều. Lâm khiếu đừng chỉ thản nhiên nhìn qua mấy người, tay động một cái, vật phẩm tản ra một thứ quang mang nhàn nhạt bên trên khô mục đã nằm gọn trong tay, đây chính là một kiện tử kim sắc chiến y. So với chiến y mà ngày trước lâm khiếu đường thu được tại tầng cuối ma pháp cấm địa có chút giống nhau, chỉ là không nặng như vậy mà nhẹ hơn rất nhiều, chế tác lại tinh xảo hơn một chút. Phía sau chiến y là một mảnh nhỏ của cửu thiên nguyên lô dính sát lại, hẳn là linh nguyên trên chiến y có tác dụng tạm thời hóa giải trạng thái phong. Ấn Đường Lâm Cái này có thể cho ngươi luyện chế thêm vài thanh tử kim thương, nguyên liệu chính của chiến y này không ngờ là bí huyền kim. Kỳ áo nói như chính mình vừa mới nhặt được bảo vật. bằng này chia ra, chút số lượng này nhiều lắm là luyện chế thêm được mấy thanh mà thôi, so với số lượng tối thiểu để hình thành tử kim thương trận còn rất xa. Lâm khiếu đừng có vẻ không lạc quan nói. sặc ngươi còn chưa thấy đủ hay sao? Ngươi đã luyện chế tử kim thương mà trước đó Nguyên Linh Tân Tây Á ký gửi, cho tới hôm nay trường thương năm thước đã có ba mươi sáu thanh, thêm vào đó năm sáu thanh tuy không làm nên biến đổi căn bản nhưng uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Nói thật, uy lực bộ trận hình tử kim thương của ngươi quá mức cường đại, chỉ cần trận hình nhỏ nhất thôi, để phá được nó thì tại giới này không có mấy người. Cho dù là lão phu khi vẫn còn nguyên vẹn thân thể cũng khó có thể làm gì được tiểu tử ngươi Lời nói kỳ áo như có chút chua chua nói Tiền bối không cần bàn luận thêm về thương trận của vãn bối nữa Mảnh đầu tiên đã tới tây Còn có một mảnh ở nơi nào Thỉnh tiền bối chỉ rõ phương hướng Thời gian vãn bối đi minh tây đại lục lần này có hạn Phải quay về kỳ đông đại lục trước khi truyền tống trận khởi động Nếu trong thời gian này không tìm được mảnh thứ hai lại là làm lỡ thời gian của chính bản thân tiền bối. Lâm Khiếu đường thản nhiên nói. Khối thứ hai tại La Sát Quốc, không thể xác định vị trí chính xác. Chỉ có thể biết đại khái trong một phạm vi nhỏ, hẳn là ngay tại xung quanh Thiên Đô Thành hoặc là tại một góc nào đó bên trong thành. Kỳ áo không nhiều lời, trực tiếp nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com chương 436 Tây Hành 7 Thành Thiên Đô Lâm khiếu đừng tự lẩm bẩm ánh mắt hướng tới Tân Tây Á đang đứng yên bên cạnh rồi nói đi thôi lời còn chưa dứt Lâm khiếu đừng đã hóa thành một đảo quang mang màu tím bay lên trời Tân Tây Á theo sát ngay sau đó chỉ trong chốc lát một tử một lam đã biến mất nơi chân trời mọi người vẫn còn đứng lại bên trong chiều trạch như cũ, ánh mắt mở chừng to nhỏ, không ai dám lên tiếng ngăn cản. cứ như vậy nhìn người ta đột nhiên xuất hiện lấy đi bảo vật rồi lại công khai mang đi, thậm chí ngay cả một câu nói để lại cũng không có. trầm lặng một lúc lâu, mọi người tựa hồ còn đang nghỉ ngơi, lại tựa hồ đang hối hận. rốt cục Nila là người thứ nhất hóa thành quang mang màu đen bay đi. Tiếp ngay sau đó là thích lâm và hai gã thú nhân ngồi trên pháp bảo phi hành rời đi. Hai tinh linh và đám ải nhân hiển nhiên không thể tiếp thu được tất cả mọi chuyện phát sinh vừa rồi. Thế nào cũng nghĩ không ra lại có kết cục như vậy. Sau khi do dự chút liền hờ hững rời đi. Bên trong đạt la tư thần điện, đạt khắc giáo hoàng A la khắc lời nhác ngồi bên trên vị trí chủ tọa. kiên nhẫn nghe nila giải thích về sự việc tay không trở về sau trong lần tranh bảo nơi hắc nê triều trạch đương nhiên toàn bộ quá trình a la khắc không hề tham dự chỉ là một người ngồi nghe kể lại mà thôi vẻ mặt áo la lạp băng lạnh đứng một bên bảo tọa đôi song nhã thâm thúy lóe ra một tia quang mang kỳ lạ nila dĩ nhiên không hoàn thành nhiệm vụ sớm biết như vậy thì tự mình đi một chuyến Hiển nhiên nàng cũng không tham dự mà chỉ là đứng nghe. Các câu hỏi đặt ra vẫn đều là do hội trưởng ám đường tài quyết mông tạp cân nhắc đặt ra. Cái gì? Không cướp được. bị lại đặc giáo kia cướp đi sao? Bọn họ phái ra bao nhiêu người? Lẽ nào áo phỉ khắc và tạp tây lì á cũng đi sao? Mông tạp thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Các câu hỏi liên thanh đua nhau phát ra. Hội trưởng đại nhân, lai đặc giáo chỉ phái thích lâm đi vào. Bọn họ cũng không cướp được. Nila cúi đầu trả lời. Tuy rằng hắn có thân phận một đại chấp giáo. Thế nhưng đối mặt với ám đường tài quyết hội trưởng mông tạp cũng phải cối mình cung kính một chút. Bằng không bị vị tài quyết này nhìn chằm chằm cũng khó sống thoải mái. Nói như vậy không phải là tinh linh hay ải nhân sao? Người tới là đại tế tự hay là ải nhân vương? Mông tạp nghe lai like đặc giáo cũng không được, tâm tình hòa hoãn lại không ít. Đội hình tinh linh và ải nhân tuy rằng so với chúng ta mạnh hơn một chút nhưng cũng không cướp được. Nila không dám biểu hiện vô lễ cũng không dám tại trong lời nói phát sinh xung đột với mông tạp. Thế nhưng hơi có ý tạo nút thắt, dẫn sự chú ý của đối phương, cảm giác sốt ruột một chút cũng không tồi. Bị ai đoạt được? Không phải là long tộc đấy chứ... Bọn họ từ trước đến nay đối với mấy thứ này không có nhiều hứng thú mà." Mông Tạp Hồ nghi nói. "Người này hội trưởng đại nhân cũng từng quen biết qua." Nila kế tiếp nói. "Ai?" Đôi mắt Mông Tạp có chút mơ hồ hỏi. "Hội trưởng đại nhân còn nhớ rõ hơn 100 năm trước giáo hoàng đại nhân có bắt một tên ngoại tộc làm tế phẩm hiến cho Hắc Ám Long thần hay không?" Nila hỏi ngược lại. A la khắc và áo la lạp vẫn yên lặng, lắng nghe từ đầu, khi nghe tới đây dị quang trong mắt trượt lóe. Lần tế thần đó thất bại, chính là do cái tên ngoại tộc chết tiệt kia có người dẫn lối. Gia hỏa đó thực sự rất rào hoạt, dĩ nhiên lại để cho hắn chạy trốn mất. Mông tạp hung hăng nói, vừa nghĩ tới cảnh tình ngày trước nhất thời nghiến răng nghiến lợi, Người kia đã trở lại, kiện chiến y kia chính là do hắn đoạt đi. Nila rốt cuộc cũng nói ra đáp án. Cái gì? Gia hỏa đó còn chưa chết. Tên đó có phải xảo quyệt chờ đến khi các ngươi đánh nhau lưỡng bại câu thương mới đột nhiên xuất hiện lấy thứ kia đi không? Mông tạp kỳ quái hỏi. Người nọ từ đầu đến cuối đều đứng ngay trước mắt chúng ta. Vô luận là ta. Lai đặc giáo, tinh linh hay ải nhân không một ai dám ra tay. Mắt mở trừng trừng nhìn người nọ lấy chiến ý đi. Chỉ sợ người nó hôm nay đã tương đương với mông tạp hội trưởng Đều là tu luyện giả địa vương dai nila không biết là khoa trương hay châm biếm nói Cái gì? Mông tạp lại một lần nữa kinh ngạc nói Bất quá lời này không phải hắn thốt ra mà là phát ra từ trong miệng áo la lạp Đến ngay cả A la khắc vẫn tỏ vẻ thần tình lời nhắc cũng hơi ngưng lại Hiển nhiên tin tức này đủ để chú ý Người này và kỳ áo có quan hệ không cạn Có thể đạt đến địa vương giai cũng không phải là không có khả năng. Lần này đột nhiên xuất hiện rất có khả năng là vì tại thành thiên đô ba tháng sau có cử hành bách bảo phách mại hội, đấu giá. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gây sóng gió một phen. Sự việc gần như là điên cuồng thu thập các loại kỳ chân dị bảo vẫn đều là việc mà tên hỗn đản kỳ áo thích làm nhất. Áo la lạp lạnh lùng nói. Thánh nữ điện hạ, người thực sự tin tưởng người kia đã tiến vào địa vương giai chứ? Ngày trước ta và ngươi có tu vi linh hồn giai hậu kỳ Tên tiểu tử kia bất quá chỉ là một gã tu luyện giả đại sư giai trung kỳ hạ đẳng mà thôi Ngươi và ta trải qua hơn 100 năm khổ tu khó khăn lắm mới tiến nhập địa vương giai sơ kỳ Tiểu tử kia lại có thể vượt lưỡng giai cộng thăng 6-7 cấp hơn 20 tinh vị để có thể đổi kịp được chúng ta sao Không, tuyệt đối không có khả năng Nhất định là do nila Đại Chấp Pháp có điều nhầm lẫn rồi từ kia vốn quỷ kế đa đoan, hẳn là đã dùng một loại bí pháp lợi hại nào đó hoặc là tâm tình mông tạp có chút không thể khống chế được, hẳn là không thể tiếp thu nói. Thấy tâm tình hai người thân cận nhất của mình có chút bất ổn, a la khắc xua xua tay nói, coi như là sự thực thì cũng chỉ là địa vương dai sơ kỳ, một tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để các ngươi phải sợ hãi. Nếu các ngươi đơn đả độc đấu chỉ cần không mang theo sự coi thường kiêu ngạo thì vị tất đã bại. Nếu là hai người các ngươi liên thủ, miếu sát vị tất không có khả năng, không có gì phải lo lắng cả. Bùn Hoàng thật ra đối với người phía sau hắn là kỳ áo có điểm lo lắng. Người này tuy rằng không phải đối thủ của Bùn Hoàng nhưng Bùn Hoàng cũng không thể đơn giản tiêu diệt hắn. Gia hỏa này đã biến mất hơn 100 năm, chỉ sợ là Tu Vi đã đề cao rất nhiều. Nếu hai người liên thủ vẫn có chút phiền phức, xem ra bách bảo đại hội lần này bổn hoàng phải tự thân đi một phen. Bản giáo bán đấu giá vài món phách phẩm cũng không nên để ra sai lầm gì. Bổn hoàng có thể sẽ đổi chúng lấy một số thứ hữu dụng đem trở về. Ở bên trong áo liner thần điện có vài người, một gã trung niên nam tử duy nhất ngồi chính giữa mặc trường bảo màu vàng tóc cũng màu vàng. Người này chính là Lai Đặc giáo chủ áo Tháp Tư Đô, một trong hai đại cao thủ của toàn bộ Minh Tây Đại Lục, người còn lại tự nhiên là Đạt Khắc giáo Hoàng A La Khắc. Thánh Đường Tránh Án Sở Thẩm Phán Áo Phỉ Khắc và Thánh Nữ Tạp Tây lì Á phân biệt đứng hai bên, thần sắc hai người lóe lên vẻ kinh ngạc không thể kiềm chế được. Thích Lâm đứng phía dưới thuật lại tất cả sự tình phát sinh nơi Hắc nê chiều trạch, cẩn thận từng ly từng tí. Trong lòng vẫn còn thấp thỏm bất an, không biết nhiệm vụ lần này thất bại có bị nghiêm phạt hay không?